Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta thì từ nước ngoài về Chiếu cố với con mình Đừng có để người ta hiểu lầm là mình xem thường người ta Thiếu gì gia đình giàu có muốn gả con cho em Việt Kiều Còn em vàng ra mà mua Việt Kiều nữa còn không được Có mấy ai mà may mắn như con Phượng nhà mình mà ông vẽ Ông chồng đang ngôi ngoai lại trật nổi giận Tôi thì tôi chả biết là ai bỏ tiền mua Việt Kiều Tôi chỉ thấy là thằng Trực nó mua đứt bà với con Phượng rồi đấy cho được vài món đồ tưởng nó là người tự tế muốn giúp đỡ thằng mặt, hóa ra lại là để cướp vợ người ta. Bà về hùa với nó, không biết ngượng còn dám dặn tôi phải nói chuyện tự tế với nó ạ. Bà vợ tức nghẹn cổ, bà đứng dậy vào bếp uống cốc nước rồi quay ra quát lớn hơn. Tôi nói thật nhé, không có tôi thì từ ngày giải phóng đến giờ ông chỉ có nước sách bệnh đi ăn mày chứ làm được cái trò trống gì. Ngồi mà chờ ông quyết định mọi việc trong nhà thì cả nhà ăn cám, ông hiểu chưa? Tôi gả con tôi á là cho người ta á vì tôi nghĩ đến tương lai cả nhà của ông này, của tôi này. Ông tưởng là tôi ham cái tivi, cái cassette mà mà mà mà bán con tôi à? Mai kia ông không muốn sang Canada với mẹ con tôi thì ông cứ về hỏi lại, tôi không cần. Phương thấy tình hình căng thẳng quá vội hỏi bố. Ba, ba ăn xong chưa để con dọn. Nàng nhìn đồng hồ thấy đã hơn 1 giờ, nôn nóng muốn thu xếp cho xong để chuẩn bị đón chợ. Ông bố thở dài đứng dậy ra phòng ngoài. Ông mở ngăn kéo bàn, lôi chiếc đồng hồ cũ đang sửa giờ giang chăm chú làm việc để đỡ bận tâm, nhưng không tài nào làm nổi, ông lại gói lại cất vào vị trí cũ rồi ra sau nhà, thơ thẫn đứng dưới gốc cây ổi và liên tục thở dài. Ông hồi tưởng lại chặng đường 14 năm qua, từ ngày miền Nam thay đổi chế độ, lương tâm con người biến chất rất khủng khiếp mà ít ai nhận ra hoặc để ý đến. Mọi thứ giá trị luân lý ông học được từ nhà trường và gia đình tổ chức giờ đây hình như chỉ còn phảng phất sót lại ở thiểu số những người vững tinh thần rất hiếm hoi trong xã hội. Những điều vợ ông nói không phải là không có lý, ít ra là cái lý của một thời điểm, một khung cảnh xã hội đặc biệt, cứ ôm mãi thái độ kẻ sĩ như ông, cuộc đời sẽ dìm ông xuống. Thằng chực từ nước ngoài về mở đường đưa gia đình ông ra đi, có nên khước từ điều may mắn đó hay không? Ông bâng khuân tự hỏi, lơ đãng đưa tay vặt một quả hồi, héo quắt ném xuống ốc. Làm đàn gà con chiếu chít kêu lao đầu chạy xô về phía cuối vườn. Trong bếp, Phượng vừa rửa bát, vừa thì thầm nói chuyện với mẹ. Nàng lo lắng hỏi. Mẹ, anh ấy sắp đến rồi. Làm thế nào bây giờ? Bà mẹ đáp liều. Thì cậu ấy cứ việc đến, để mẹ nói chuyện. Cứ lỡ bố mày đi. Phượng không nén được yêu tư hay là mẹ bàn với bố, nếu mà bố không bằng lòng thì thì chỉ cứ việc lánh mặt đi để bọn mình mẹ tiếp thôi. Phượng chưa dứt câu thì có tiếng xe gắn máy chạy lao vào sân, mẹ nàng nhìn ra rồi hoảng hốt kêu lên: "Thôi chết rồi, thằng má, thằng má, bây giờ làm sao?" Rồi nhanh như cắt bà lôi tay Phượng đẩy vào phòng tám và bảo: "Đứng yên trong đó nhé." Bà đi nhanh ra cửa và hỏi: <cười> "À sao lại đến giờ này cháu?" Ông cứ tiếc mà. Tính cháu đã lâu lắm, từ ngày làm đám hỏi bà không còn dùng nữa. Hai vợ chồng vẫn gọi mạc là con. Hôm nay bà từ từ chuyển hướng nhưng mà không để ý chàng tắt máy xe và hỏi: "Thưa mẹ Phượng có nhà không ạ?" Ông bố vừa lúng thúng đi lên toan đáp thì mẹ Phượng nhanh miệng cướp lời: "À không, nó đi làm từ sáng kia mà. Hôm nay thì có lễ lại gì đâu mà mà nghỉ ở nhà." Mạc phân trần thưa mẹ con đi tìm anh trực mà cả nhà chẳng biết anh đi đâu, con đến khách sạn cũng không thấy. Con định hỏi Phượng xem con biết anh ấy đi đâu hay không. À, <cười> cháu thì còn chẳng biết thì con Phượng làm sao nó biết được. À, bác có nghe con Phượng nó bảo là anh ấy cho quà nhưng mà chưa lần nào gặp. À, cháu có gặp thì nói là bác gửi lời cảm ơn nhé. Cháu biết mặt nó là sao cả? Mạc mở to mắt nhìn người đàn bà hơn nửa năm nay vẫn gọi mình là con, sưng mẹ. Hôm nay chuyển sang bác với cháu. Chàng ngơ ngỡ, cảm thấy có cái gì đổi thay nhưng không đoán nổi là chuyện gì, chàng buồn bã nói thêm. Thưa mẹ ngày mai thứ năm con vào thăm anh hưởng con. Anh chợt có hứa là sẽ đi với con thành từ giá mấy hôm nay con tìm mãi mà chả gặp. Hmm, khổ thân. Thế bên nhà có chạy cho cậu ấy ra được không? Giả thức có nhưng mà tốn kém quá, may ra có anh trực giúp ấy thì hy vọng Tết này anh con có thể về được. Rồi chàng đạp máy xe và tựa giá. Thưa mẹ thôi thôi con ra tiệm. Mẹ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net